quý vị nghe là đi băng muối vì tai nạn, vì bệnh tật, vì trầm lâm thứ. chứ hồi trước tới giờ, quý vị có nghe tới cái vụ mà đi băng muối vì một cái lý do hết sức là dễ thương, sạch chân trâu trà sữa mới ghê. nghe chưa? nếu mà chưa nghe, thì chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay, một câu chuyện mang tính chất giải trí rất là cao kết <cười> bà trời ơi quý vị thông cảm dạo này không đang mưa gió nhiều quá nó hơi bị ho chút xíu nếu mà kể mà có có khi mà nhiều khi mà nghe nó không được rõ chút xíu thì cũng hoan hỷ bỏ qua nghe và trước khi vô chuyện thì tới phần năng nỉ <cười> quý vị đăng ký kênh dùm tôi nghe hen mình rung cái chuông luôn cái mình like mình comment cho kênh ngày càng phát triển có nhiều chuyện hay hơn để gửi đến mọi người cùng nghe vâng yeah. và đặc biệt là nhớ tham gia mini game cho nó vui, thể lời cuộc thi <cười> an có đính kèm ở dưới cái phần bình luận á đọc dùng nha tham gia cho nó vui rồi và bây giờ chúng ta bắt đầu truyện ma lê huy an ở cái tuổi 28 cái tuổi mà bạn bè con bồng con bế thì Lê Minh Khang vẫn đang bầu bạn với bốn bức tường và các con CPU chạy muốn hụt hơi. Đời của một thằng IT chính hiệu nó bạc bẻo lạ lục. Ban ngày thì cắm mặt vào công ty sửa lỗi cho người ta. Tối về lại cắm mặt vào màn hình máy tính cá nhân để tự tạo ra lỗi cho chính mình. Tình duyên của Khang cũng y chang như một mớ có rối, Tìm hoài không thấy lỗi nằm ở đâu, chỉ biết là nó chạy không được. Ai, mệt mỏi dữ vậy trời Ai... à... Khang ngã người ra sau cái ghế Khiến cho nó kêu lên trặt trách vào đầu bứt tóc Anh vừa lướt sương sương qua Ba cái ứng dụng hẹn hò Đang hot nhất hiện nay Và cảm thấy trí tuệ nhân loại Đang bị xúc phạm nặng nề Con gái bây giờ nó lạ thiệt đó. Đứa nào cũng đăng cái hình mờ căm Filter thì cài cho láng, y như cái sân bay. Kèm theo dòng trạng thái duy nhất. Tìm người tùy duyên, duyên cái con khỉ chứ duyên. Khang bực bội, duyên cái giống gì mà đo đếm được chứ? Phải có thuật toán, có tham số đầu vào và kết quả đầu ra rõ ràng mới được. Người chứ đâu phải là mớ cá ở ngoài chợ đâu mà tùy duyên lửa đãi May cha nội diết ra cái app này, chắc cũng é trọng mấy chờ giống mình thôi bày đặt khang lẩm bẩm tay di con chuột trên màn hình profile thì toàn là thông tin tào lao cung hoàng đảo nhôm mau sở thích nghe nhạc K pop mấy cái đó thì liên quan gì tới việc hai người có thể sống chung với nhau tới già răng long đầu bạc con cháu đầy đàn thiệt là tào lao Chính cái sự bực dọc đó đã thôi thúc cho một quyết định táo bạo, tại vì đi tìm chân ái. Khang sẽ tự tạo ra công cụ để chân ái tự tìm đến mình. Anh quyết định từ tay giết cóch một ứng dụng hẹn hò cho riêng mình. Một ứng dụng không có chỗ cho sự tùy duyên. Nó sẽ hoạt động dựa trên cái tính hợp lý tuyệt đối. Khang đặt tên cho nó là MyMet. Thuật toán của anh không dựa trên sở thích giới dẫn bạn đã phải phân tích những thứ thực tế hơn như là thói quen chi tiêu, tần suất đăng bài lên mạng xã hội, giờ giấc sinh hoạt và quan trọng nhất là cái khả năng chịu đựng được sự ở dơ trong giới hạn cho phép. Khang tự tin tuyên bố đứa con tinh thần của mình sẽ lọc ra được những người phụ nữ hoàn hảo nhất cho một thằng đàn ông 28 tuổi khô khan và hơi ở dơ như anh. Sau hai tuần liền cắm mặt vào cốt ăn mì ly, Uống một húp thay cơm thì cuối cùng mây mách cũng đã hoàn thành. Giao diện đơn giản tới mức xấu xí, chỉ có một nút thôi, bắt đầu quét bự tổ chảng. Khang hít một hơi thật sâu, đồng bộ tài khoản của mình với cơ sở dữ liệu mà anh đã lén lúc thu thập rồi nhấn nút. Cái máy tính bắt đầu gầm cực. Những dòng chữ lệnh chạy rần rần trên màn hình đen. Áp của Khang đang quét qua hàng ngàn trụ file công khai. Loại bỏ không thương tiếc những đối tượng không phù hợp Những cô nàng check-in trà sữa Nhiều hơn ba lần trong một tuần Loại Những tài khoản có hơn 50% ảnh tự sướng chứ mỏ dịch Hử, Loại luôn Loại bỏ những ai dùng câu Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng Tào lao loại hết 5 phút sau màn hình tin một tiếng dưới một danh sách dài những profile bị gạch chéo đỏ lẹ, duy nhất có một cái tên còn sót lại. Nó phát ra ánh sáng xanh dịu chịu, tỷ lệ tương thích 100%. Trái tim của Khang hẳn một nhịp, anh trung trung lít chuột vô. Profile hiện ra đẹp và hoàn hảo một cách bất ngờ. Tên là Lan Lan Sành Ăn. Hình đại diện là một cô gái có mái tóc dài, xoăn nhẹ, đang cười tre toét bên một bàn đầy ấp hải sản. Khuôn mặt mộc không có son phấn mà nét nào ra nét đó. Mấy tấm hình khác thì toàn chụp ở những nhà hàng, quán ăn sang chảnh mà cả đời của Khang chưa dám bước vô. Nhưng là một cái, cô nàng không hề có cái cảm giác khoe của, nét mặt trạng trở, tự nhiên, giống như cái việc ăn ngon là một niềm đam mê thật sự. Cấp của mấy tấm hình cũng cực kỳ hài hước. Cuộc đời có hai thứ không thể bỏ lỡ. Một là em, hai là đồ ăn ngon. Bò hơi dai, kể, mình nhắm mắt ăn luôn. Khang thúc lên, dán mắt chặt vào màn hình. Cái áp của mình đỉnh vậy sao? Tìm đâu ra một cô gái vừa xinh đẹp, vừa có tâm hồn ăn uống, lại vừa có vẻ thông minh, hài hước như vậy chứ? Anh đọc tiếp phần thông tin. Sở thích, ăn nè, chụp hình đồ ăn, và tìm quán mới để ăn. Bài hát yêu thích, phận tơ tạm. Ủa? Sao cái gu nhạc nó hơi sến sến người ta? Khang nhíu mày nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho quà. Chắc hồi nhỏ thích nghe cho vui thôi. Người hoàn hảo tới 99% rồi, còn 1% bỏ qua cũng được. Không sao đâu? Không chừng trừ chừ thêm một giây nào, Khang mở khùng trách. Mười ngón tay của gã lập trình viên. Từng gõ ra hàng ngàn dòng cốt phức tạp, giờ đây bỗng trở nên lóng nóng. Gõ cái gì bây giờ? Ờ, chào em Anh là Khang Thuộc toán của anh cho thấy Chúng ta là một cặp trời sinh đó Sao nghe như thằng điên vậy ta Hay là <cười> Chào em Anh thấy em Xinh đẹp quá à Lại như một thằng dây xộm Sau một hồi cắn móng tay Khang quyết định chọn phương án an toàn nhất Anh gõ một dòng ngắn gọn Trân phương Chào bạn, mình tên là Khang rất vui được làm quen. tìm đập tình thịt khang di chuột đến nút gửi. ngay cái khoảnh khắc ngón tay anh nhấn xuống, thì một cái chuyện kỳ lạ đã xảy ra. màn hình máy tính bỗng nhiễu hạt trắng đen trong đúng một giây, rồi trở lại bình thường. cùng lúc đó, từ cái cặp loa mà khang mua ở ngoài chợ trời, một âm thanh lạ phát ra. nó không phải là tiếng tin báo tin nhắn đã gửi. nó là một tiếng thì thầm, một giọng con gái. Nghe gần tới mức như có ai đó Đang phá hơi vào tay của Khang Cái giọng nói trong veo Nhưng mà nó lạnh Nó rè đặc như tín hiệu của radio bị nhiễu sóng Kéo dài não nề Khang giật bắn mình Bật ngửa ra ghế sau Anh quái đầu nhìn quanh căn phòng trống quơ trống khoác Im lặng như tờ Chắc là do cái loa bị nhiễu sóng điện thoại thôi Nhưng ai thì như anh lạ gì ba cái chuyện này Chắc là do cái cạt màn hình cùi bắp Sắp tới ngày về chầu ông bà ông nổi nó Cho nên nó chập trơn thôi mà Tự trấn ăn mình bằng những lý do khoa học Khang bật cười xòa Chắc là do mấy đêm mất ngủ cốt áp Nên giờ đây đầu óc của nó bụ mị đi Anh quay lại nhìn màn hình Cái giọng chữ đã gửi hiện lên rõ ràng Phía bên kia Tài khoản lang lang sành ăn dẫn sáng đẹp Lòng của Khang lại trộn lên niềm vui sướng Quên mặc đi cái âm thanh quái gở kia Tin nhắn tới, đọc từng dòng từng chữ mà lòng của Khang cảm thấy rộn ràng Sau từng câu chữ, anh còn tưởng tượng được một cô gái xinh xắn ở bên kia. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau một hồi lâu, thì anh mạnh dạng đề nghị được gặp mặt. Chỉ đơn giản là hẹn đi cà phê thôi. Anh gửi tin nhắn, rồi hồi hộp chờ đợi. Tin nhắn trả lời đến nhanh hơn Khang tưởng, chỉ vỏn dạng một câu thôi. Ok anh, 3 giờ chiều mai quán cà phê Đanès nha. Kèm theo là một cái icon mặt cười nháy mắt. Trái tim của thằng IT khô như gói của Khang bỗng dưng được tưới một cầu nước bát trời. Anh sung sướng đến mức đi tới đi lui trong phòng, miệng thì cứ lẩm bẩm. Ý, tới câu chuyện rồi, phen này tới câu chuyện thiệt rồi. Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Khang không mơ thấy cót mà mơ thấy một bàn đầy ấp sơn hào hải dị và một cô gái có nụ cười tỏa nắng. 3 giờ chiều hôm sau, Khang có mặt ở The Net. Phải thừa nhận là từ lúc ra trường đi làm tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh bước vào một quán cà phê sang chảnh như vậy. Bình thường, chỗ của anh là mấy quán cốc lệ đường, kêu đi cà phê sữa đá 30 ngàn, rồi ngồi đồng trên tới tối. Hôm nay, vì cái hẹn định mệnh mà Khang đã chơi lớn, Anh lục tung cái tủ đồ chỉ có dài ba cái áo tung cổ tròn và quần xin. Cuối cùng cũng lôi ra được cái áo sơ mi trắng tinh mua từ hồi đi phỏng vấn xin việc. Cái áo tặng thớm tinh mức, mặc vô người thấy nó ngượng ngùng, không có quen. Thêm cái quả đầu rút keo bóng lộn, nhìn khang ở trong gương, cứ như một cái thằng đa cấp mới vô nghề, ngố tào không thể tả. Anh chọn một cái bàn gần cửa sổ, vừa có thể ngắm đường, vừa... Dễ cho người ta nhận ra. Nửa tiếng trôi qua, ly cà phê của Khang đã tan thành một dụng nước ngạt thích. Anh bắt đầu thấy sốt trụ. Lôi điện thoại ra, vào app MyMate, kiểm tra tài khoản của lăng Lan thì vẫn thấy sáng đèn. Nhưng tin nhắn hỏi, Em tới chưa của anh thì chỉ hiện lên hai chữ đã xem lạnh lùng. Khang bắt đầu lẩm bẩm tính toán, sắc xuất một cô gái đến trễ hẹn là bảy phần trăm. Nguyên nhân có thể là do kẹt xe, do trang điểm lâu hoặc do cố tình đến trễ để thử lòng kiên nhẫn của đối phương. Cái nào của anh vẫn cố gắng phân tích mọi thứ, nhưng con tim thì bắt đầu thấy hơi nhói rồi nghe. 4 giờ, Khang đã kêu đi nước thứ hai. Cái đít của anh ê ẩm hết, còn sự tự tin thì đã bốc hơi gần hết. Mấy cô nhân viên phục vụ cứ đi qua đi lại liếc nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý Chắc họ đang nghĩ Bị chó leo cây rồi Chứ có gì nữa Tội nghiệp thằng cha này quá Mặt đẹp cha vậy mà bị chó leo cây Nhỏ nào ác dữ bay. Khang bực bội Hay là thuật toán của mình sai ở đâu đó Hay là cô nàng này Thấy giao diện của mình ở ngoài đời rồi chạy mất dép Nghĩ tới đó Khang thấy nhục không để đâu cho hết Anh quyết định ngồi thêm 5 phút nữa thôi Đúng 5 phút, đồ sẽ đứng dậy Đi về một cách đầy kiêu hãnh Đang lúc Khang chuẩn bị đứng dậy Thì một cái chuyện quái gở đã xảy ra Cái máy lạnh treo tường Ở phía đối diện, cách anh khoảng 3 mét Bỗng dưng phát ra một tiếng Rè rè nho nhỏ Rồi đột ngột, một luồng hơi rảnh buốt Đến tận xương tủy, phá vào cái của anh Nó không phải là cái lạnh thông thường Của máy điều quả Nó là một cái lạnh khô khóc, sắc lẹm Như thể có ai đó vừa áp một Tạng nước đá vào sóng lưng của Khang Anh trung mình một cái Quay đầu nhìn quanh Mấy người ngồi bàn bên cạnh Vẫn bình thản nói cười Không ai có vẻ gì là thấy lạnh hết Chỉ có duy nhất cái luồng hơi quái quỷ đó Là nhắm thẳng vào vị trí của anh bà phả thôi Trời đất ơi Máy lạnh này chắc nó bị khùng hay sao rồi trời Khang lẩm bẩm xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà. Anh định bụng chân nhân viên lại kiểm tra Nhưng rồi một chuyện kinh dị hơn lại ập đến Cái điện thoại của anh đang ướp mặt trên bàn bỗng dưng sáng mặt hình Nó tự động mở ứng dụng nghe nhạc Và rồi một giai điệu quen thuộc đến ám ảnh dạng lên Phận tơ tập chính là cái bài này Nhưng âm thanh nó phát ra từ cái loa điện thoại không hề trong trẻo Giọng nữ ca sĩ cứ lúc nhanh lúc chậm méo bó y như là một cuốn băng cách cũ bị nhão vậy và kinh khủng hơn nữa xen lẫn trong tiếng nhạc kè kè đó khang thề là anh có nghe thấy tiếng nấc nghẹn một tiếng nấc của con cái ai quán và tuyệt vọng nó cứ lặp đi lặp lại sau mỗi câu hát khang quấn quán chụp lấy cái điện thoại mấy con tay luống cuống bấm loạn xạ trên màn hình cảm ứng để tắt cái bản nhạc ma quái đó đi tim anh đập như trống trận Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc là cái điện thoại dính virus rồi. Phải rồi, chỉ có thể là virus thôi. Một loại mã độc nào đó đã xâm nhập vào hệ thống, tự điều khiển trình phát nhạc. Là một lập trình duyên, khăn tinh và má độc hơn là ma quỷ. Anh thở hát ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thôi, đi về. Ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, chắc anh bị điên quá. Cái buổi hẹn hò này đúng là một cơn ác mộng. Vừa bị cho leo cây Vừa bị cái điện thoại làm cho sợ thấy mong nội Khang đứng phát chạy Định bùng đi thẳng ra quầy tính tiền Rồi biến khỏi cái nơi khoái quỷ này Anh vô tình liếc mắt qua Cái tấm kính cửa sổ bự tổ trảng Ở bằng bên cạnh Bên ngoài trời Sài Gòn vẫn nắng trang trang Nhưng trên mặt kính phía bên trong Phòng máy lạnh Ngay tầm mắt của Khang Một lớp xương mờ mỏng dính bỗng dừng xuất hiện cái lớp xương đó nó không lan trọng mà nó lại từ từ hưng tụ lại mỗi lúc một rõ hơn trong một giây ngắn ngủi lớp xương mờ đó đã tạo thành hình một cái bàn tay một bàn tay con gái thon dài đang áp chặt vào cái mặt kính từ phía bên trong như thể có một người vô hình nào đó đang đứng ngay bên cạnh anh áp tay lên cửa sổ để nhìn ra ngoài Dấu tay hiện rõ lên một một từng ngón tay từng đường chỉ tay luôn. Khang chích chân tại chỗ, toàn thân của anh lạnh thoát, còn hơn cả cái luồng hơi từ cái máy lạnh quỷ quái ban nãy nữa. Anh chấp mắt thật mạnh, dù đi dù lại, khi mở mắt ra lệch nữa, thì tấm kính đã trong veo trở lại, không có lớp xương, không có dấu tay nào hết, sạch sẽ, bóng loáng. Về đến nhà, Khang đóng xăm cái cửa phòng lại, Âm thanh gian vọng trong công gian tỉnh mịch của khu trung cư mini. Anh quăng cái chìa khóa lên bàn, rồi tự quăng mình xuống cái ghế gaming thở hồng hộp như vừa chạy marathon. Về tới cái ổ của mình thì nó an toàn rồi. Khang tự nhủ là như vậy. Mọi chuyện ở quán cà phê chỉ là một chuỗi những sự trùng hợp ngẫu nhiên tới mức vô lý. Cái máy lạnh bị lỗi kỹ thuật, điện thoại dính mã độc, còn cái dấu tay trên cửa sổ chắc chắn là do anh... Bị ảo giác và hạ đường huyết thôi. Đúng rồi, do bữa trưa anh ăn con tô mì gói nên giờ nó mới sinh chuyện. Cái não của một lập trình viên 28 tuổi nhanh chóng tìm ra hàng tá lý do hợp lý để bao biện cho sự quản loạn của chính mình. Bà nội cha cái áp. Ông nội cái buổi hẹn hò Mắt mệt thiệt chứ. Khang chữ thầy một tiếng, tay cầm lấy con chuột máy tính. Lỗi, chắc chắn là thuộc toán của mình có lỗi ở đâu đó rồi. Điên thiệt chứ. Một cô gái hoàn hảo như lăng lăng không thể nào là cho anh leo cây một cách phủ phàng như vậy được. Chắc chắn là có một tham số nào đó anh đã tính toán sai, dẫn đến kết quả sai lệch. Đã sai thì phải sửa, mà cách sửa nhanh nhất là xóa bà nó đi. Khang mở áp lên, giao diện đơn giản hiện ra và cung chắp với lang lang sành ăn dẫn cột đó lạnh lẽo với hai chữ đã xem anh nghiến răng di con trỏ chuột đến biểu tượng ba chấm tròn vòng xóa vĩnh viễn đối tượng này một hộp thoại xác nhận hiện ra bạn có chắc chắn muốn xóa hay là không hành động này không thể quay tác chắc còn hơn chữ chắc luôn khang lầm bầm anh chuẩn bị nhấn đồng ý thì cơn ác mộng liền kéo tới Nó không đến từ từ, không có dấu hiệu báo trước. Nó ập đến như một cơn bão điện tử, biến căn phòng của Khang thành một sân khấu kinh hoạt. Màn hình máy tính trước mặt bỗng nhiên, tắt đứng, rồi nó sáng lên trở lại ngay lập tức. Nhưng nó không còn cái giao diện của Mindvac nữa. Chiếm tròn cả màn hình 27 inch là một bức ảnh. Bức ảnh đại diện của Lan Lan, nhưng nó không còn dễ trạng trở xinh đẹp nữa. Đôi mắt của cô gái trong ảnh giờ đây trống trống, đen ngộm như hai cái hố sâu cục đấy, đang nhìn chăm chằm vào anh. Nụ cười của cô chẳng còn đó, nhưng nó cứng đờ, vô hồn như được vẽ lên một khuôn mặt không có sự sống. Khang giật thoát mình định đưa tay tắt máy, nhưng chưa kịp. Cái tivi 50 inch treo trên tượng tối diện cũng tự động bật lên kêu rẹt một tiếng. Và trên màn hình tivi cũng chính là bức ảnh đó. Rồi đến cái điện thoại anh vừa quăng ở trên bàn Băng hình nó cũng sáng linh Hiển thị y chang cái khuôn mặt vô hồn đó luôn Cả ba thiết bị điện tử Ba kích cỡ khác nhau Đồng loạt chiếm cùng một tấm hình ma quái Biến căn phòng ngọc của Khang thành một cuộc triển lãm kinh dị Với duy nhất một tác phẩm Trời má ơi cái gì vậy Ê... Khang la lên Lùi ghế về phía sau Đúng lúc đó Hệ thống đèn thông minh mà anh rất tự hào lắp đặt bắt đầu nổi loạn Mấy cái bóng đèn lét trên trần nhà không có tắt, nó cũng không mở luôn Mà chúng bắt đầu chớp tắt một cách điên loạn Nhưng không phải chớp tắt ngẫu nhiên mà chúng chớp tắt theo một cái nhịp điệu rất là đều thính thính, thính thính, thính thính, thính thính. Giống hệt y như là nhịp đập của một trái tim đang khoảng loạn vậy Nó như tim của Khang đang đập lúc này Và rồi từ cái loa thông minh nhỏ xíu anh để trên kệ sách Một giọng nói gian định Không phải giọng trợ lý ảo quen thuộc Đây là giọng một cô gái Lạnh lẽo, không cảm xúc như một cái máy đang đọc số Khang cứng người Anh nhìn quanh phòng Tìm kiếm một cái gì đó có thể bấu chiếu vào Một lời giải thích hợp lý nào đó cơ sao Có hacker nào rảnh rỗi tới mức xâm nhập vào cả hệ thống nhà thông minh của một thằng IT quẹn để hù dọa chi vậy? Tạm Bảy Tiếng đếm vẫn đều đặn gian lệch Nó treo trắc nổi kinh hoàng vào từng tế bào của Khang Anh muốn chạy, muốn thoát khỏi căn phòng này Nhưng hai chân như bị trôn chặt xuống sàn nhà Sáu Khang nhắc. đưa hai tay lên ôm đầu, nhắm nghiệp mắt lại Anh không muốn thấy, không muốn nghe nữa Bảy Cái cảm giác bất lực bao trùm lấy khai Anh biết có điều gì đó khủng khiếp Sắp sửa xảy ra Khi tiếng đếm cuối cùng vừa dứt Một âm thanh khô khốc như có thứ gì đó bị gãy Giang lên từ con chip tổng của hệ thống điện Toàn bộ đèn đốm Màn hình máy tính, TV Điện thoại trong nhà tắt hết luôn Cả căn phòng chìm vào bóng tối đặt quánh Chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt Từ đèn đường ngoài hành lang hắt vô qua khe cửa Sự im đặng đột ngột còn đáng sợ hơn cả bớt âm thanh hỗn loạn bao nãy, khang đến thở lắng nghe, tim anh đập mạnh đến mức anh nghe thấy cả tiếng máu đang chảy trong tay của mình. ra rồi, giữa khoảng không tối ôm trước mặt anh, một thứ ánh sáng mờ ảo trắng toát bắt đầu tụt lại. nó không phải ánh đèn, nó lờ mờ, nó lập ra như ánh trăng xuyên qua sương mù. ánh sáng đó từ từ định hình, vẽ nên một bóng người một bóng hình người con gái, bóng hình đó ngày một rõ hơn, khang có thể thấy một mái tóc dài đang lơ lửng trong cung trục, một bộ váy trắng và cả một ly trà sữa trân châu đang được cầm trên tay. bóng hình đó nghiêng đầu qua một bên, một động tác vừa ngây thơ và vừa ma quái, rồi một giọng nói trong trẻo nhưng mang theo một sự ai quán lạnh thấu xương, vang lên trong không gian tĩnh mịch. giọng nói mà anh đã nghe thấy qua loa máy tính. Nghe thấy trong bài hát ở quán cà phê Em tới rồi nè Sao anh không đợi em Em tới rồi nè Sao anh không đợi em Đợi bà nội cha em chứ đợi Bộ não của Khang tự động lên tiếng Một bộ não đã được huấn luyện Để xử lý hàng triệu dòng lệnh Và tìm ra lỗi trong tiếp tắc Giờ đây đã hoàn toàn treo cứng Nó không thể xử lý được dữ liệu Đang hiển thị ra trước mắt mọi định luật vật lý, mọi kiến thức về quang học và năng lượng mà anh từng biết đều đang gào thét trong cái đầu chặt. cái này quá vô lý. <cười> nhưng hình ảnh một cô gái mờ ảo, phát sáng lơ lửng giữa phòng khách, tay cầm ly trà sữa trân châu, thì lại rõ một một. cái tính logic và thực tại đang đánh nhau một trận long trời lở đất ngay trong vỏ não của anh. cô là cái thể ta thể loại loại gì vậy? <cười> khang lắp bắp Giọng nói phát ra từ cổ họng khô khốc, Nghe như tiếng giấy nhám trà lên gỗ vậy Bóng hình cô gái không trả lời nghe Cô lơ lửng một cách nhẹ tên Đưa ly trà sữa lên miệng Làm động tác hút một cái rột Giá mặt cô thoáng một nét buồn bã Rồi ngước lên nhìn Khang Giọng nói vẫn trong trẻo Nhưng đã bất phật này quán Thay dầu đó là một chút hờn giỗi Em là Lan nè lang lang sành ăn trên áp bài match của anh đó. Rồi vai anh ghi là tìm người chung thủy, không sống ảo, sao giờ gặp em ngoài đời, anh lại la làng lên như thấy quỷ vậy hả? Khang nghe xong mà muốn trẹo cả cái quay hành. Trời đất quỷ thần ơi, cụ ta là ma, mà con ma này còn biết giỡn nữa mới ghê chứ. Anh hít một hơi thật sâu, Cố gắng dận dụng hết tàn dư lý trí cột sót lại Không Không thể nào Ma quỷ Là sản phẩm của trí tưởng tượng Là do sóng điện từ Tác dụng lên bộ não Gây ra ảo giác rồi nó chạy xuống tim Sau đó nó vô buồn phổi Cái nó xuống bao tử cuối cùng nó về đại tràng Và kết thúc ở trong bồn cậu mà Không thể nào Không thể nào như vậy được Lan nghe xong biểu mô một cái rõ ràng Thôi ông nội ơi, sống với Từ, anh nghĩ em rảnh lắm hay sao mà đi xuyên tường qua đây, chỉ để làm cái ảo giác cho anh coi hả? Nói rồi, cô làm một hành động khiến căng căm nín hoàn toàn. Làng bay một dòng nhẹ nhàng, rồi cứ như vậy bay xuyên qua người của anh. Một luồng hơi lạnh buốt đến tận xương tủy chạy dọc cơ thể của khác. Nó không phải là cái lạnh của thời tiết, nó là một cái lạnh trống trống, một cái cảm giác như thế... Toàn bộ nhiệt lượng và sự sống trong người của anh vừa bị hút cạn trong đúng một giây. Khang kiếm đỡ người. Cái cảm giác đó, nó chân thật đến mức không thể nào chối cãi được. Đó, thấy chưa? Sống điện từ có làm được như vậy đâu. Làng đắc thắng bay trở lại vị trí cũ. Sau một phút im lặng chết chóc, Khang cuối cùng cũng chấp nhận sự thật phủ phạm. Anh đang ở chung một căn phòng với một con ma thứ thiệt. Sự sợ hãi tột độ ban đầu Giờ đây dần lắng xuống Nhưng chỗ cho một sự tò mò Đến bệnh quạng của dân kỹ thuật Gái Sao, sao, sao, sao, sao, sao gái... Gái... Gái... gái đi bắn búi vợ <cười> Khăn hỏi Giọng đã bớt trung hơn Làng thở dài một cái thường thược Giá mặt săn chảnh ban đầu biến mất Thay vào đó là một nỗi buồn màng mát Sạc trân châu Hả? Khang tướng mình nghe nhầm Thì sạc trân châu đó trời ơi Em đang uống ly trà sữa đường đen size L Vinh top topping trân châu dài Thì em lỡ tay Ủa lộn Lỡ mờn À không Lỡ miệng Em lỡ hút mạnh quá Một viên trân châu nó bay bọc vào khí quản của em già rồi Em trở thành nữ chính trong kịch bản này nè <cười> Cô nàng kể lại cái chết của mình Một cách rất là tỉnh rủi Như thể đang kể chuyện đi chợ trả giá với mấy bà bán rau vậy đó Khăn nghe xong Không biết mình nên khóc hay nên cười Một cái chết rất là lãng xẹt không thể tả Anh tiếp tục hỏi Vậy sao cô lại ở đây Rồi tự nhiên chui vô cái áp của tôi làm gì hả Thì cũng tại cái áp của anh chứ ai Lan liếc xéo Lúc em chết Em còn nhiều tiếc nuối lắm Nhất là chưa có bồ nữa ai, Chắc tại quan niệm sâu quá Nên em không có đi được Cứ lẫn quẩn ở cái bệnh viện gần đây Rồi tự nhiên một hôm Em thấy có một luồng tín hiệu rất là lạ Nó giống như một cánh cửa vậy Em tò mò quá Các em đi theo thử Ai vậy Nó dẫn em vô thẳng cái áp của anh luôn á Mà lạ cái là Trong đó có cả ngàn tài khoản đàn ông Mà em không thấy hợp ai hết Duy chỉ có cái rô phai của anh là nó sát trực lên. Thuật toán của anh nó hoạt động luôn cả với người chết đó. Anh hiểu không? Nghe tới đây, Khang chỉ biết ôm mặt. Đứa con tinh thần của anh, đỉnh cao của sự hợp lý và thuật toán, lại là đi làm một cái việc phản khoa học chất chủ trụ. Mai máu cho người với ma luôn mới ghê chứ. Sự nghiệp của anh coi như chấm hết từ đây rồi. Sau khi đã thông suốt mọi chuyện, cả hai trôi vào im lặng. Khang thì đang tiêu quá một sự thật, quá sức tưởng tượng. Còn Lan thì lơ lửng nhìn quanh căn phòng bừa bộn của anh, với vẻ mặt chán trượt. Cuối cùng, chính cô nàng lên tiếng trước. Nè, nội giờ tính sao? Em thì bị kẹt ở đây. Cái áp của anh nó như là cái neo giữ em lại vậy á. Kiểu này chắc là phải song chung một thời gian rồi đó. Cái gì? Sông chung hả? Ê, bớt giỡn nha chị mà. Bớt giỡn nghe. Trời đất ơi, tôi với sống chung với mai sao được bà. Chứ giỡn tính sao? Anh mà xoa cái áp là em tan biến luôn đó. Anh giận tâm dậy sao? <cười> Lan chấp chớp mắt làm cho vẻ đáng thương. Khang nhìn cái bóng hình mờ ảo trước mặt. Trong đầu là một mớ hỗn động. Anh không nhận tâm. Nhưng việc sống chung với một hồn ma thì nó nằm ngoài sức chịu đựng của một người bình thường. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh thở dài, đưa ra một quyết định mang tính thỏa hiệp. Được rồi, sống chung cũng được, nhưng phải có quy tắc nghe. Ok con dậy, em chịu anh hết. Làng gật đầu đi lìa, Khang hắn giọng, ra vẻ nghiêm túc. Điều một, yêu tố quá. Điều 1 Tuyệt đối Không được tự nhiên hiện hình ra trước mặt tôi Đặc biệt là cái lúc tôi đang đi toilet Muốn nói gì thì phải báo trước tiếng Ok Còn điều 2 của em Là anh phải nói chuyện với em mỗi ngày nha Chứ em ở một mình mấy tháng này Em buồn Muốn chết Vậy Bộ giờ này chưa chết hay muốn chết nữa bà Bà điên rồi Rồi chấp nhận luôn Nè Giờ tới điều thứ ba nè Không được can thiệp vào công việc của tôi Không được đụng vào máy tính của tôi Khi chưa có sự cho phép Ok la la Còn điều bốn của em á Cũng là điều quan trọng nhất Đó là em không ăn uống gì được Nên anh phải ăn dùm em nha Thỉnh thoảng em thèm món gì á Thì em sẽ chỉ cho anh nấu Rồi anh đốt nhanh cho em hưởng, Chịu không nè Khang nhíu mày Nghe nó cứ sai sai làm sao Nhưng có vẻ đây là yêu cầu dễ nhất Có thể chấp nhận được Được rồi Chỉ là ăn thôi mà Có gì đâu khó Thỏa thuận được thiết lập Làng có vẻ vui lắm Cô bấy một vòng quanh cá bóng đèn Vậy thì để ăn mừng bữa nay Mình chốt kèo thuận lợi Tối nay mình ăn món bò lúc lắc khoai tây chiên đi ha Em biết một công thức bà nói Nó ngon nhất rất luôn Và thế là màn hẹn hò đầu tiên trong căn bếp của Khang bắt đầu. Nó là một trải nghiệm kinh hoàng, sen lẫn hài hước. Làng thì cứ lơ lửng ở bên cạnh, chỉ trỏ ly liệm. Khang thì vừa trung vừa làm theo. Nhưng đàn ông thì làm sao mà khéo được như phụ nữ. Thành ra anh rất lộng cộng. Trong bếp cứ trối tung lên hết. Linh Lan càm rạp. Trời ơi, đưa đây em làm cho coi. Chưa kịp để Khang phản ứng. Anh bỗng cảm thấy một luồng hơi đang bao tròn lấy bàn tay đang cầm dao của mình. Một lực vô hình, mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ khéo léo. Nó nắm lấy tay anh, mọi thứ gọn gàng đâu ra đó. Bữa tối hôm đó, dĩa bò lúc lắc ngon một cách xuất sắc. Nhưng người nấu trà nó thì ăn trong nước mắt. Anh vừa nhai, vừa lắm bẩm trong miệng. Trời má ơi! cuộc đời tôi coi như là xong rồi <cười> cuộc sống của khang dần đi vào một quỹ đạo kỳ quái ban ngày anh vẫn là một lập trình viên cương mẫu cần mẫn gõ từng dòng lệnh nhưng về đêm căn hộ của anh biến thành một sân khấu tấu hài kinh dị Làng sau khi đã quen với sự hiện diện của mình bắt đầu bộc lộ bản chất một cô nàng đóng đảnh những cuộc cải giả dật dặn trở như cơm bữa nhưng càng cũng giật quen. Có một hồn ma đã nhảy bên tai tuy là phiền phức, nhưng ít ra nó cũng xua đi cái cảm giác cô đơn đã đeo bám anh suốt mấy năm trời. Thậm chí, anh còn bắt đầu thấy cái sự phiền phức đó có chút gì đó nó đáng yêu. Anh đã dần chấp nhận sự thật rằng mình đang có một cô bằng cái chôn hình, mê ăn uống và cực kỳ nhiều chuyện. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên trối trang, Khi Khang được giao một dự án mới của công ty. Một dự án quan trọng và anh phải làm cặp với một người nữa. Trưởng nhóm vỗ dai anh, cười hề hề. <cười> Phen này cho mày làm chung với Vi. Qua khôi của tìm cái toán đó. Ráng mà thể hiện cho tốt nghe cô. <cười> Vi là một cô gái xinh đẹp đúng trưởng công sở. Tóc cột cao gòn gàng, nói chuyện nhỏ nhẹ và quan trọng là cực kỳ giỏi chuyên môn. Buổi họp đầu tiên diễn ra qua video call, Kang làm việc ở nhà, mọi thứ đều rất chuyên nghiệp. Kang trình bày ý tưởng, vì các đầu lắng nghe, kính thoảng đưa ra vài góp bí sắc sảo. Anh hoàn toàn không biết rằng, lơ lửng ngay phía sau màn hình laptop, một cặp mắt vô hình đang nheo lại quan sát từng cử chỉ của vì với một sự đố kỵ chết người. Cái con nhỏ này sao mà Nó cứ cười cười với anh hoài vậy. Dòng Lan thi thầm ngay bên tai của Khang, lạnh lẽo. Khang giật mình, giả dờ ho một tiếng để kè giấu. <cười> Thì người ta tháo luôn công việc mà, cười là phép lịch sử. Vậy cũng hỏi nữa. Lịch sử gì mà con mắt liếc dọc liếc ngang. Em còn lạ gì mấy con nhỏ thảo mai, thảo mận kiểu này. Lan tiếp tục. Giọng nói đã bắt đầu có chút gạch Buổi họp dẫn tiếp tục, nhưng Khang không thể nào tập trung được nữa. Anh vừa phải căng não để theo kịp tiến độ công việc, vừa phải nghe một hồ ma đang lãi nhải phân tích tướng số của cô đồng nghiệp. Vài ngày sau, là buổi thuyết trình quan trọng trước ban giám đốc, Khang và Phi đã chuẩn bị một file PowerPoint cực kỳ chi tiết. Lần này cuộc họp diễn ra trực tiếp tại công ty, Khang không hề biết rằng làng, Khi sự gắn kết ngày càng mạnh mẽ với anh, đã có thể đi theo anh trong một phạm vi nhất định. Cô đang lơ lửng vô hình trong một góc của phòng họp, quan sát tất cả. Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ cho đến phần của Vi. Khi Vi đang tự tin trình bày kế hoạch marketing, màn hình chiếu to lớn phía sau cô bỗng dừng chớp giật. Mọi người trong phòng họp ngừng lại, khăng chích đến người. Anh có một dự cảm cực kỳ không lành. Slide kế hoạch biến mất. Thay dạo đó, trên màn hình chiếu hiện lên một bức ảnh chân dung của vị tấm ảnh mà cô dùng trong đồ vai nội bộ của công ty. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị ai đó can thiệp một cách ác độc Nụ cười của cô bị kéo rộng ra đến tận mặt tay để lộ ra các hàm đăng xứ mới làm. Đôi mắt bị bôi đen hoàn toàn, trông y như hai cái hố sau của dịch thẩm. Và kinh khủng hơn, từ khóe mắt bị bôi đen đó, hai dịch màu đỏ như máu đang chạy xuống bên dưới tấm hình gớm kiết là một dòng chữ được viết bằng from thư pháp cũng màu đỏ như máu luôn. đồ hồ ly tinh. cả phòng hộp nín lặng trong một giây rồi giở à trong tiếng sì sầm kinh ngạc. vì đứng trên bụng mặt mày tái mét như tàu lá hai tay trung rễ chỉ vào màn hình. sếp của khang đập bằng một cái trầm mặt giận tím đi. hai người giở trò gì vậy? hăng Khang đứng bật dậy, lắp bắp không thành lời. Em... em không biết nữa, chắc là... chắc là máy tính bị virus rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh vội vàng lao tới rút dây nguồn máy chiếu, nhưng cái hình ảnh đó đã kịp ghim vào trong đầu tất cả mọi người. Bộ thuyết trình bị quỷ bỏ, và sự nghiệp của Khang coi như đang treo trên một sợi chỉ. Tối đó, Khang về nhà trong tâm trạng dân dữ và sợ hãi. Anh đóng sầm cửa lại, gầm lên vào khoảng không trống trống. Mà Lan, cô đâu rồi? bóng hình của Lan từ từ hiện ra, nhưng lần này cô không còn vẻ nũng nịu hay đùa giỡn nữa, gia mặt của cô lạnh như tiền. Em ở đây nè, ủa, soanh lớn tiếng với em dò. Cô còn hỏi nữa hả? Cô làm cái quái gì trong buổi họp của tôi vậy? Hả? Cô có biết là cô vừa phá hỏng sự nghiệp của tôi không vậy Khang hét lên Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô Lan cũng la lên Giọng nói cô vợ đây đầy quán khí Khiến nhiệt độ căn phòng giảm xuống đột ngột. Em đã thấy con nhỏ đó liếc mắt đưa tình với anh Nó muốn cướp anh khỏi em Em phải cho nó biết Anh là của ai Trời má ơi Người ta đang đập giết má Sao cô vô lý vậy? Vô lý hả? Vậy để em cho anh thấy thế nào là vô lý? Một tiếng động khô khốc gian lên từ mặt máy tính. Khang quay phát lại. Con chuột mà anh yêu quý nhất. Con chuột đã cùng anh chinh chiến bao nhiêu dự án. Giờ đây đã bể tan nát thành tượng mảnh. Như thể bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nát. Khang chết lặng. Anh quay lại nhìn lại. Trong mắt không còn là sự giận dữ. Mà là một nỗi sợ hãi thật sự Anh nhận ra Làng không chỉ đóng đảnh Mà còn cực kỳ nguy hiểm Anh tức giận la lên Cô làm cái gì vậy Ai cho cô phá đồ của tôi Hả? Em là bạn gái của anh Và em không cho phép ai lãng giãn gần anh Trong cơn tức giận khang nghiến rằng Trời ơi trời ơi Cô chỉ là một con ma thôi Một con ma phiền phức Bấm nút biến lẻ giùm tôi Lang dừng lại, cô nhìn Khang bằng đôi mắt buồn bã. Khang trần nhận ra mình hơi quá lời, nhưng cái tôi của anh không cho phép anh xuống nước. Lang quay lưng đi rồi biến mất sau bức tường, để lại Khang ngồi cho đầu bất lực. Đã hai ngày kể từ cái đêm kinh hoàng đó, anh và Lang không nói với nhau một lời nào. Sự im lặng của một hồn ma nó còn đáng sợ hơn dạng lần tiếng gào thét. Lang vẫn lơ lửng ở đó trong một góc phòng im lìm như một pho trực sắp. Không thể chịu đựng được nữa. Càng là một lập trình viên, cuộc đời anh được xây dựng trên một nguyên tắc cơ bản. Nếu có lỗi, thì anh phải tìm ra và sửa nó. Anh không thể sống trong một hệ điều hành lỗi hoài được. Vấn đề nằm ở con ma, vấn đề nằm ở cái áp, cái mindmate chết tiệt đó chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Anh phải tìm ra cái lỗ hổng đó, phải giá lại nó. Đó là cách duy nhất để anh giành lại quyền kiểm soát của cuộc đời mình. Đêm đó, Khang ngồi vào máy tính. Anh không dám bật đèn. Chỉ có ánh sáng xanh mờ ảo từ bàn hình hắt lên khuôn mặt căng thẳng của anh. Anh mở giao diện quản trị của MyMatch, nơi mà chỉ có mình anh có thể truy cập được. Mọi thứ trên bề mặt trông vẫn bình thường. Cơ sở dữ liệu người dùng chỉ ghi nhận hai tài khoản. Một là Lê Minh Khang, hai là... Lan lan sành ăn Không có gì bất thường Nhưng càng biết Vấn đề không bao giờ nằm trên bề mặt Anh bắt đầu đầu sâu hơn Giao phần nhật ký hệ thống Nơi ghi lại mọi hoạt động Mọi kết nối Mọi yêu cầu gửi đến máy chủ Và đó là lúc anh cảm thấy Tóc gáy của mình bắt đầu dựng đứng Nhật ký kết nối dây đặt một cách bất thường Hàng ngàn hàng dạng yêu cầu truy cập Được gửi đến mỗi dây từ khắp nơi Nhưng thứ cho Khang lạnh sương sống Không phải là số lượng Mà đó là địa chỉ IP Của những yêu cầu đó Chúng không phải là những giải số quen thuộc Một vài địa chỉ là những chuỗi ký tự vô nghĩa Hỗn hợp giữa chữ cái Con số Và những ký hiệu mà anh chưa từng thấy Trong bất kỳ bản mã nào Một vài địa chỉ khác lạ Là những tọa độ địa lý Không hề tồn tại trên bản đồ thế giới Và kinh củng nhất Có hàng ngàn yêu cầu đến từ một địa chỉ IP duy nhất Một dãy số toàn là số 0 Một địa chỉ không thể tồn tại Trời đất ơi Cái quái quỷ gì đây Khang trích và kẻ rách Tim anh bắt đầu đập mạnh Chuyện này không còn là một lỗi code đơn giản nữa rồi Anh trung chạy với một đoạn strip ngắn Để lọc những phân tích Và những dữ liệu đăng ký người dùng đã thất bại Kết quả trả về khiến anh xích nữa thì ngã người khỏi kế. Hàng ngàn profile gian dở hiện ra. Những profile đã cố gắng tạo tài khoản nhưng không thành công. Chúng không có tên người dùng, không có hình ảnh thật. Chúng là những mảnh dữ liệu rời rạc, méo bó và đầy ác ý. Một profile không có tên, phần mô tả chỉ có một từ duy nhất. Đòi. Phần hình đại diện của nó không phải là một file ảnh. Nó là một khối dữ liệu bị mạ quá mà khi Khang cố gắng cho hiển thị thử Nó chỉ tạo ra một ô vuông đen kịch trên màn hình Một màu đen sâu thẳm, như thể nó đang hút cạn mọi ánh sáng xung quanh Một rồ phai khác, phần sở thích đính kèm của một phai âm thanh duy nhất Khang cắm tay nghe vào, bấm nút nghe thử Một tiếng xe xe xe của sóng nhiễu gian lên Nhưng ẩn sau cái tiếng nhiễu đó, anh thấy một âm thanh khác Một âm thanh đều nặng, lặp bi lặp lại, là tiếng móng tay của ai đó đang cào lên một bề mặt cứng. Có thể là đá, có thể là bê tông. Tiếng cào nghe kèn két, đầy nhẫn nại và tuyệt vọng Rồi một profile nữa, phần vị trí của nó là một chuỗi những ký tự cổ xưa, trông như chữ tượng hình nhưng lại mang một vẻ gì đó tà ác méo mó Chỉ cần nhìn vào chúng, Khang đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, muốn ói. Anh ngã người ra sao, thở không ra hơi. Bây giờ thì anh đã hiểu ra tất cả. Cái lỗi cốt của anh không chỉ vô tình cho phép một linh hồn cô đơn truy cập, mà nó đã làm một việc khủng khiếp hơn dạng lật. Nó đã đục thủng một lỗ hỏng ngay trên bức tường đựa, ngăn cách giữa hai thế giới. Ứng dụng may mắn đứa con tinh thần đầy tham vọng của anh đã trở thành một cái ngọn hải đăng kỹ thuật số. Nó phát ra tín hiệu mời gọi đến khắp cõi âm. Nó không chỉ thu hút những giông hồn như làng Nó đang thu hút tất cả những thứ dất dưỡng Những thứ đói khát Những thứ tà ác và không tên Đang lang thang trong bóng tối Đúng lúc đó Khang cảm nhận được một luồng hơi lạnh quen thuộc sầu gáy Anh giật mình quay lại Làng đã hiện hình Ngay sau lưng anh từ lúc nào Nhưng vẻ mặt cô ta bây giờ Không còn là sự giận dỗi hay chiếm hữu nữa khuôn mặt mờ ảo của cô ta tái đi Trong đôi mắt hiện lên Một sự sợ hãi tột độ Một sự sợ hãi mà Khang chưa từng thấy bao giờ Khang ơi có, có nhiều đứa khác đang tới Khang ơi Cô không cần nhìn vào màn hình máy tính Cô có thể cảm nhận được chúng Cảm nhận được những người dùng khác Đang cố gắng chèn lấn Xô để nhau để chui vào cái lỗ hỏng Mà Khang đã tạo ra Cái điện thoại của Khang Trên bàn bỗng trung lên bật mật Một âm thanh trói tay Trong không gian im lặng đến nghẹt thở Khang trung trại cầm đó lên, màn hình bật sáng. Đó là một thông báo từ ứng dụng MayMate. Một thông báo mà đáng lẽ không bao giờ có thể xuất hiện. Bạn có một tương hợp mới. Bên dưới dòng chữ đó là tên của một tài khoản vừa kết bạn với anh. Cái tên mà anh cảm thấy rợn sống lưng. Kẻ đòi. Khang buông thọng tay. Chiếc điện thoại rơi xuống tấm thảm lót sàn kêu một tiếng bịch. Khang, Khang ơi, đóng nó lại mau lên, mau lên, mau. Giọng Lan trung lên, dán lên sau đường anh, không còn chút gì dễ động đánh thường ngày, chỉ còn lại sự sợ hãi thôi. Nó, nó đang vào. <cười> không cần Lan phải nhắc, Khang đã quay phát người lại mặt máy tích. Mười ngón tay anh lướt trên bàn phím với một tốc độ mà chính anh cũng không ngờ tới. Anh đang giết một lệnh tường lửa cẩn cấp, một bức tường thanh mã quá cao cấp để chặn đứng ngồi kết nối từ cái địa chỉ IP số 0 quái vị kia. Đây là nhà của anh, là hệ thống của anh. Anh không thể để một thứ vô tranh nào đó tự tiện tra vô được. Nhưng đã quá muộn rồi. Khi ngón tay anh chuẩn bị nhấn phím Enter để thực hiện thi lệnh, thì màn hình máy tính bỗng nhiễu hạn. Những dòng code mà anh vừa giết ra bắt đầu méo vó, tự động xóa đi, rồi giết lại thành một chuỗi ký tự vô nghĩa. Cái u vuông đen kịt đại diện cho profile của kẻ đói bỗng dừng phóng lớn, nuốt chứng toàn bộ màn hình. Một màu đen bao trùm lấy không gian trước mặt hắn. Và rồi, từ trong cái màu đen đó, một thứ áp lực vô hình bắt đầu tuôn ra. Khang cảm thấy gia tịch của mình như có hàng ngàn cây kim vô hình chậm chích. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, khó thở Như thể toàn bộ oxy đã bị rút cạn Lan bất ngờ kêu lên một tiếng thảm thiết Khang quay đầu nhìn lại Một cái cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra Bóng hình mờ ảo của Lan Chấp giật điên loạn như một bóng đèn sắp cháy Ánh sáng trắng toát phát ra từ cô lúc mạnh chút yếu Trong cô y như đang bị một lực hút vô hình nào đó kéo đi Khiến hình dạng không còn ổn định Năng lượng của cô Đang bị hút đi một cách tàn nhận Nó no, Nó no đang ăn em giọng lạc yếu ớt Đứt quãng Xen lẫn tiếng tre tre của sóng nhiễu Lan Lan Khang hét lên Nỗi sợ hãi ban đầu giờ đây Được thay thế bằng một cân dựng dữ dự điên cụ Anh không biết mình lấy đâu ra can đảm Nhưng anh không thể đứng yên Nhìn cô bạn gái ma quái của mình Bị một thứ còn ma quái hơn nữa hành hạ Anh quay lại máy tính, cố gắng giành lại quyền kiểm soát. Nhưng vô ích, bàn phím giờ đây lạnh như một tặng băng. Mỗi lần Khang chạm vô, anh lại cảm thấy một phần hơi ấm của mình bị hút đi. Những dòng code trên màn hình không còn tuân theo bất kỳ một công thức nào. Chúng tự động sắp xếp lại thành những hình thù kỳ quái. Những dòng xoáy vô tận, trông như một con mắt đen ngột đang nhìn xoáy vào anh. Khang cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Anh đang bị tấn công. Anh đang bị tấn công bằng chính thứ vũ khí mạnh dội chất Từng biết, từng byte thông tin tà ác đang tràn vào bộ não anh thông qua ánh nhìn, khiến mọi suy nghĩ của anh đều bị béo bó phá vỡ. Những cái bóng trong góc phòng bắt đầu chuyển động. Chúng không còn nằm yên ở góc tường nữa. Chúng đang trượt ra, tụ lại giống như những con đĩa đen ngổn đang bị thu hút bởi một miếng ngọt Chúng tụ lại quanh cái bàn máy tính, quanh khang. Biến cái ổ nhỏ của anh thành trung tâm của một cơn lốc bồng tối Chạy, chạy đi, chạy Giọng làng giờ chỉ còn là một tiếng thì thầm yếu ớt Hình dạng của cô bây giờ đã bờ gần đi một nửa Trông như một làng khói sắp tan vào không khí Nhưng không không thể chạy được nữa Anh cảm thấy hai chân mình nặng trịch Một cơn buồn ngủ chấp chốc ập định Cố gắng kéo anh con xuống anh biết nếu bây giờ anh nhắm mắt lại anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy được kẻ đó không chỉ muốn năng lượng của lan nó còn muốn cả ý thức cả sự sống của anh nó muốn có tất cả trong cơn tuyệt vọng khang nhìn sang lan ánh sáng của cô chỉ còn leo lét như một ngọn nến trước gió bão cô đang tàn biến ngay trước mặt anh cô nàng ma sành điệu đóng đảnh và phiền phức đó Người đã biến cuộc sống trẻ nhạt của anh thành một mớ hỗn độn, Giờ đây lại sắp chết một lần nữa Vì anh, vì cái lỗi hệ thống chết tiệt mà anh đã tạo ra Sự bất lực bao trùm lấy khai, cay đắng và nhục nhã Anh là một lập trình duyên, một kẻ điều khiển những cổ máy Nhưng giờ đây, anh chỉ là một con rối trong chính hệ thống của mình Bất lực nhìn mọi thứ sụp đổ Anh không thể làm gì được, hoàn toàn không thể làm gì được Cái bóng đèn đặt quánh tụ lại từ những cái bóng nhỏ giờ đây đã bao trùm lấy toàn bộ máy tính, che khuất cả ánh sáng từ màn hình. Sự im lặng trong căn phòng giờ đây nó nặng triểu như chỉ. Khang có thể cảm nhận được một sự khoái trá tà ác đang dâng lên từ cái hố đèn vô định trước mặt. Một niềm vui khi chứng kiến hai sinh nhật nhỏ bé, một người một ma đang giãy vụ trong bất lực. Bàn tay Khang vẫn đặt hờ trên bàn phím lạnh ngắt bộ não lập trình viên của anh vẫn đang cố gắng chạy Nhưng mọi thuật toán, mọi giải pháp đều dẫn đến một kết quả duy nhất Thất bại, anh có thể chống lại một thứ dẫn hành ngoài mọi quy luật mà anh từng biết Xóa sổ hệ thống, phá quyền máy chủ, đó là giải pháp duy nhất Một hành động quyết liệt để cắt đứt nguồn cơn, để đóng cánh cổng lại mãi mãi Nhưng làm như vậy, thì Lan sẽ... Yeah. Một tiếng thì thầm yếu ớt kéo anh ra khỏi giọng suy nghĩ hỗn loạn. Anh quay lại. Làng giờ đây chỉ còn là một bóng hình mờ ngạt đến tội nghiệp. Trông như một dịch khói trắng sắp bị gió thổi tan đi. Ánh sáng của cô leo rét chập chờn. Nhưng trong đôi mắt mờ ảo đó, căn đầy thấy một sự thanh thản lạ lùng Xóa nó đi anh. Giọng cô thì thầm gần như không nghe thấy. Phá cái mai chủ của anh đi. Đó là cách duy nhất Đừng lo cho em Chết một lần rồi Chết thêm lần nữa Cũng có sao đâu Ít ra thì Em cũng đã được Nói chuyện Được cãi nhau với ai đó Em vui lắm Mỗi một chữ cô nói ra Như một mũi dao đâm vào lòng ngực Cái thuật toán sinh tồn trong đầu anh đang gạo thét Làm đi, mau lên, cứu lê mạng mày, cứu lê mạng mày Đó chỉ là một con má, một tập hợp năng lượng lỗi Mày là người thiệt, mày phải sống, phải cứu lê mày Cái sự hợp lý của cả cuộc đời anh Của 28 năm sống và làm việc với những con số và mệnh lệnh Đều đang chỉ về một nút bấm duy nhất, nút tự quỷ Đó là lựa chọn đúng đắn nhất, an toàn nhất và hợp lý nhất Anh nhìn vào Linh Lan Anh nhớ là cái ngày đầu tiên cô hiện hình Tay dẫn cầm đi trà sữa Anh nhớ là những trận cãi nhau nảy rửa Về việc nêm đến một món ăn Anh nhớ là cái giọng lãi nhãi phiền phức Nhưng cũng đầy sóng động của cô Mỗi khi anh làm việc Cô là một lỗi hệ thống nghiêm trọng Đã phá nát cuộc sống trật tự của anh Nhưng chính cái lỗi đó đã dán lại một lỗ hổng còn lớn hơn trong tâm hồn mình Đó là sự cô đơn. Trước khi cô xuất hiện, anh chỉ tồn tại. Sau khi cô xuất hiện, anh mới thật sự sống. Sống trong sợ hãi, trong bực dọc, trong phiền phức, nhưng thật sự là sống. Phá quỷ mái chủ, anh sẽ được an toàn. Anh sẽ trở lại với cuộc sống bình lặng trước kia, một mình. Lại một mình đối mặt với bốn bức tường, với những dòng cốt vô tri. Với những đêm dài cô độc, Cái giá của sự an toàn Sao mà nó đắng chát tới như vậy Khang quay lại nhìn cái khối đen Đang từ từ phình to trước mặt Cảm nhận được sự đối khát của nó Đang nhắm vào mình Rồi anh lại nhìn về phía của Lan Nhìn cái dịch sáng yếu ớt Đang sắp tắt liền Trong một khoảnh khắc Bộ não của Khang ngừng phân tích Tính hợp lý thua rồi Thuật toán sinh tồn thua rồi Con tim của một thằng đàn ông Thứ mà anh luôn cho là yếu đuối và vô dụng nhất Giờ đây lại đưa ra một mệnh lệnh cuối cùng Một mệnh lệnh hoàn toàn phi lý Hoàn toàn điên trộn Nhưng lại mạnh mẽ hơn tất cả Anh nghiến chặt hai hàm răng lại Anh đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn một cái rạch Âm thanh gian dọng khắp căn phòng chết chóc Anh nhìn thẳng vào bóng hình mờ nhạc của Lan Và lần đầu tiên Trong ánh mắt của anh Không còn là sự sợ hãi hay bất lực Nó là một sự cương quyết đến liều định Anh thở hắt ra một hơi Giọng nói càng đặc dường như buông xuôi Vừa như tuyên chiến Thôi Anh không cần biết em là người hay là ma nữa Tại bên em vui hơn Là ngồi một mình với đóng cốt này Khang khích một hơi thật sâu Nhìn thẳng vào cái khối bóng tối tà ác trước mặt Rồi nói tiếp Từng chữ một rõ ràng và đánh thép Kệ Mình nhắm mắt yêu luôn tới đâu thì tới. Yeah. Ngay khi câu nói đó vừa dứt, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Cái dịch sáng le lói của Lệnh tưởng chừng như sắp tắt bỗng dưng bung lên một cách dữ dội. Ánh sáng trắng tinh khiết tỏa ra từ cục, không còn mờ ảo nữa mà trở nên rực rỡ, đẩy lùi cái bóng tối đang bao trùm xung quanh. Khối đèn kẻ đói dường như bị bất ngờ, nó rít lên một âm thanh không lời đầy giận dữ rồi co chấm lại như thể vừa bị thứ ánh sáng đó làm cho bộc phát. Quyết định của Khan, một hành động xuất phát từ tình cảm thùng túy, đã vô tình tạo ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ tiếp sức cho Lăng. Cuộc chiến này không còn là cuộc chiến của một mình cô hay một mình anh nữa. Khan quay lại bàn phím, tay anh không còn lạnh, máu trong người anh đang sôi lên sục sục. Sự nhất quán đã thua, nhưng giờ là lúc nó phải quay lại để phục vụ cho con tim. Anh sẽ không phá quỷ Anh sẽ giá lỗi và anh sẽ giết nên đoạn cóch dĩ đại nhất trong cuộc đời của mình. Không phải để cứu lấy bản thân, mà là để bảo vệ cái lỗi hệ thống phiền phức và đáng yêu nhất mà anh từng gặp. Kẻ đói đang trích lên một tiếng. Một cơn sóng xung kích dội thẳng vào màng não của Khang khiến anh đào đạo. Nó đang giận dữ. Nó không hiểu tại sao con bồi nhỏ bé lại dám chống trự. Cái khối đen kịch bắt đầu cuồng xoáy dữ dội. Nó không còn tấn công một cách từ tốn nữa mà nó chuyển sang nghiên cục. Nó phải nuốt chửng hai nguồn năng lượng ngon lành này trước khi có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra. Lan, giữ chân nó lại cho anh. Khang gặp lên, hai mắt anh đỏ ngầu dán cặt vào màn hình. Anh không có thời gian để sợ hãi nữa. Dạ. Dòng Lan dàn lên, trong trẻo và đầy quyết tâm. Ánh sáng của cô bùng lên, tạo thành một quần sáng bao bọc lấy khu vực bằng máy tính. Một lá trắng mỏng manh nhưng kiên định chống lại áp lực tà ác đang đè nặng xuống từ mọi phía. Mười ngón tay của Khang múa trên bàn phím, anh đang viết một đoạn mã hoàn toàn mới. Một giao thức kết nối đặc biệt chỉ dành riêng cho một thực thể năng lượng duy nhất, mang định danh Làng Làng. Đoạn mã này sẽ tạo ra một không gian an toàn, đồng thời dựng lên một bức tường lửa vững chỉ. Không thể xuyên thủng đối với tất cả những kết nối không xác định khác. Đây là một công trình kỹ thuật số điên rồ, một ý tưởng nếu mà nói ra, bất kỳ lập trình viên nào trên thế giới cũng sẽ cho là bất khả thi. Màn hình máy tính trước mặt khác bỗng chấp giật, những dòng code biến mất, thay vào đó là những ảo ảnh kinh hoàng. Anh thấy hình ảnh ba mẹ mình đang rắc đầu thất vọng, anh thấy khuôn mặt vi ở công ty đang cười nhạo bán, và chỉ ra vào mặt của anh. Anh lại thấy chính mình của những năm tháng cô độc, gây gò và thảm hại Chúng là những đoạn tấn công tâm lý tàn nhẫn nhất Đánh thắng vào những nỗi sợ hãi, những mặt cảm sâu kín nhất của anh Anh đừng nhìn Dòng lan hét lên, quân sáng của cô chấp nhận Nó đang cố làm anh phân tâm đó Khang nghiến răng, máu từ môi bắt đầu trị ra Anh nhắm mắt lại trong một giây Gạt phăng tất cả những hình ảnh đó ra khỏi đầu, rồi mở mắt ra, tập trung vào những dòng lệnh đang chạy. Anh không có thời gian cho quá khứ. Một luồng hàng khí lạnh buốt tỏa ra từ khối đen, bao trùm lấy bàn phím. Chỉ trong vài giây cái bàn phím cơ mà Khang yêu quý đã lạnh như một đạn nước đá. Hơi lạnh thấm vào đầu ngón tay anh, làm chúng cứng lại đề công. Tốc độ gõ phím của anh chậm lại thấy rõ mỗi một cú nhấn giờ đây đều đau buốt, như thể đang ấn tay chặt mặt phuộc. Một áp lực vô hình đang đè nặng lên vai anh, lên đầu anh, cố gắng ép anh gục xuống, Và bắt anh phải từ bỏ. chết càng chết lên, anh cảm thấy mí mắt của mình đập triệu, cơn buồn ngủ chết chóc lại đến. Đúng lúc đó, anh cảm thấy một luồng hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi mặt tay của mình, chính là lan. Cô đang tập trung một phần năng lượng ít ỏi còn lại Để sưởi ấm cho đôi bàn tay anh Giúp anh chống lại cái lạnh của tự thật Hành động đó khiến quần sáng bảo vệ xung quanh Yếu đi thấy rõ Thấy là chẳng yếu bớt Kẻ đói, không bỏ lỡ cơ hội Cái khối đen đặt quánh Gầm lên một tiếng công lợi Rồi co rút lại Tạo thành một vũ vùi nhọt quắc Lao thẳng tới chỗ khác Với một tốc độ kinh hoàng đòn tấn công cuối cùng Một đoàn tất tay để kích liệu tất cả Làm hét lên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, cô không cho chữ. Cô lao ra khỏi vị trí phía sau, đứng chẳng ngay trước mặt khen, đối diện trực diện với mũi vùi bóng tối đang lao tới. Toàn bộ ánh sáng của cô tụ lại, biến cô thành một mặt trời nhỏ đỏ trực. Một lá trắng cuối cùng được làm bằng tất cả sự tồn tại của mình. Mũi vùi bóng tối đâm sầm vào cô lá chắn ánh sáng rạng nứt như kính vỡ, ánh sáng cô lan mờ đi nhanh chóng, hình dạng cô gần như trong suốt, nhưng cô đã chặn được nó. Đòn tấn công chí mạng đã bị chặn lại, đổi lại bằng gần như toàn bộ năng lượng của cô. Nhìn cảnh tượng đó, nhìn bóng hình sắp tan biến của một cô gái đã hy sinh vì mình, một cơn thịnh nộ chưa từng có trong đời dâng lên trong huyết quản của khang. Anh gầm lên một tiếng như một con thú bị thương. Anh không còn cảm thấy sợ. Anh không còn cảm thấy lạnh, không còn cảm thấy buồn ngủ nữa Chỉ còn lại một sự giận dữ và quyết tâm thôi Mười ngón tay tê cống của anh bóng trở nên linh hoạt lạ thường Chúng bay trên bàn phím, gõ ra từng dòng lệnh cuối cùng Những dòng lệnh quan trọng nhất Dòng lệnh để thực thi toàn bộ đoạn mã giá rội Dòng lệnh để đóng cánh cổng lại mãi mãi Cái dòng lệnh để định đoạt số phận của tất cả Anh gõ xong, cả thế giới như ngược lại Khang dùng hết sức lực còn lại, giờ ngón tay trỏ lên rồi đập mạnh xuống phím enter. Một im lặng xuất hiện. Và rồi, từ màn hình máy tính, một luồng sáng trắng xóa, tinh khiết và mãnh liệt như tâm của một vụ nổ bung ra, nuốt chửng tất cả. Nó nuốt chửng bóng tối, nuốt chửng căn phòng và nuốt chửng cả Khang. Nuốt chửng cả bóng hình mờ nhạt của Lang nữa kìa. Tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa. Cái thứ đầu tiên Khang cảm nhận được là sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề, không có cả tiếng quạt CPU gầm gư hay tiếng tủ lạnh chạy trè trè quan thuộc. Thứ tiếp theo là cảm giác toàn thân ê ẩm như bị ai dần cho một trận ngự tử. Mỗi khớp xương đều đang lên tiếng phản đối. Anh từ từ mở mắt. Anh nắng bàn mai chói loà chiếu qua khe cửa sổ rồi vào một căn phòng trống như vừa trải qua một trận cuộc phong cấp 12. Giấy tờ bay tứ tung, vài cuốn sách để ở trên kệ rất xuống sạc, nhưng kinh khủng nhất là cái cốc bàn làm việc của anh. Màn hình máy tính đen ngòm. Máy tính im liệm như một cục gạch. Từ mấy khe tản nhiệt, một làn khói mỏng dính bốc lên cái mùi khét lẹt của vi mạch bị cháy. Mọi thứ đã kết thúc. Nhưng cái giá phải trả là toàn bộ dàn máy tính tâm quyết của anh đã hy sinh anh Dũng. Nhưng Khang không quan tâm đến chuyện đó. Anh bật ngồi dậy, mặc kệ cơn đau nhói sau gáy, hai mắt điên cuộn đảo quanh các phòng trống rộng. Lan à! Lan à! Lan! Sự im lặng đáp lại anh. Một sự im lặng đáng sợ hơn cả tiếng gầm của con quỷ đêm qua. Không có bóng hình mờ ảo nào, không cái tiếng nói lanh lảnh nào, không có gì cả. Trái tim khang như bị ai đó bóp nghẹt. Lẽ nào, lẽ nào anh đã thành công trong việc đóng cánh cọng, nhưng cũng đã thất bại trong việc dự lấy cô ấy? Lẽ nào trong vụ nổ ánh sáng đó, Lan đã bị tan biến chỉnh diện? Cái suy nghĩ đó nó còn đau đớn hơn cả ngàn vết dao đâm. Anh lao đào bước tới bàn máy tính, trung trậy cắm lại mấy sợi dây nguồn đã lỏng ra. Anh bấm nút mở máy. Không có gì xảy ra. Chết rồi. Nó chết thật rồi. Trang gần như bật khóc vì bất lực. Anh điên cuồng kiểm tra lại mọi thứ và phát hiện ra con chip nguồn cháy đen. Bằng tất cả kiến thức về phần cứng của mình, anh lây quay đấu nối lại một đường dây điện tạm bợ, bỏ qua mọi quy tắc an toàn. Anh phải biết, anh phải biết chuyện gì đã xảy ra. Sau 10 phút giật lộn, một tiếng bíp yếu ớt vang lên. Màn hình máy tính bật sáng, nhưng nó không vào thẳng khuôn tô. Nó chỉ hiện lên một cái giao diện dòng lệnh đơn sơ với con trọ nhấp nháy chờ đợi. Hệ điều hành đã sụp đổ, nhưng lỗi hệ thống vẫn còn đang hoạt động. Đối với Khang, như vậy là quá đủ rồi. Mười ngón tay anh trung rẩy gõ ra những dòng lệnh kiểm tra nhật ký hệ thống. Từng dòng thông tin hiện ra. Khang đọc đi đọc lại những dòng chữ đó cả chục lần. Đoạn mã của anh đã thành công một cách không tưởng. Nó đã trục xuất được kẻ đói, đại giá lại lỗ hổng và nó cũng đã tạo ra một tác dụng phụ ngoài dự kiến. Nó đã biến đổi năng lượng của Lan ràng buộc sự tồn tại của cô vào chính hệ thống máy chủ tại nhà của anh. Nói một cách dễ hiểu. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng của anh, có một chút hờn dỗi. Là anh đã biến em thành một cái phần mềm giam lỏng, đúng không? Khang giật bắn mình quay lại, Lan đang lên lửng ở đó ngay giữa phòng. Nhưng có gì đó rất khác Cô con còn mờ ảo như một làng khói nữa Vẫn trong suốt Nhưng các đường nét trên cơ thể Trên khuôn mặt đều rõ trạng hơn Ổn định hơn Như một hình ảnh 3D chất lượng cao Em... em ổn không? Khang lắp bắp Niềm vui sướng dâng lên trong lòng Khiến anh quên cả cách ăn nói Làng quanh hai tay lại biểu môi Hừ, ổn cái đầu anh á Suýt nữa là em đi băng muối lần hai luôn rồi Anh biết không? Ủa mà, cái đàn buộc anh mới nói, nói là sao vậy? Ờ, không lẽ em không đi ra khỏi cái nhà này được nữa hả? Khang gãi đầu, cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất. À, em hiểu sắp đúng rồi đó. Cái sự tồn tại của em giờ đây phụ thuộc vào cái máy tính chủ này nè. Em sẽ không bị tan biến sẽ không bị ai tấn công nữa, nhưng mà cái phạm vi hoạt động của em là chỉ trong nhà này thôi à? Lan nghe xong im lặng một lúc, Khan đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận cuồng phong thịnh nộ, nhưng không, cô chỉ thở dài một cái thường thường rồi bay tới gần, nhìn vào cái đống linh kiện cháy đen ở trên bàn. <cười> thôi kệ, mình nhắm mắt chơi luôn. Chứ giờ ra đường cũng toàn khói bụi xe cộ không. <cười> Cô nàng nói bằng cái giọng nói bất cận đời Nhưng mà vấn đề bây giờ không phải là cái đó nha Chứ là gì Khang ngơ ngắt hỏi Lan quay lại nhìn anh Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc Thì em đói bụng rồi Hả Em nói là em đói trời ơi Cái trận hôm qua em xài hết năng lượng rồi Giờ nó cạn kiệt muốn xỉu nè Anh phải bồi bổ lại cho em ngay á Em muốn ăn À, à Em muốn ăn một tô phở đặc biệt Nhiều thịt, nhiều hành Thêm một cái trứng trần nữa Khen đứng hình mất 5 giây Sau tất cả những chuyện kinh thiên động địa Sau một trận chiến sinh tử với quỷ dữ Từ không gian mạng Thứ đầu tiên mà cô nàng nghĩ đến Vẫn là đồ ăn Anh bật cười, một tràng cười sảng khoái Giải tỏa hết mọi căng thẳng Mọi sợ hãi trong mấy ngày qua Trời ơi là trời Anh cứu em một mạng đó Em không biết cảm ơn một tiếng Mà tối ngày chỉ biết đội ăn không hả Anh là bạn trai của em Hay là ô xin của em vậy Hả cô ma Lan quay lại đôi mắt sáng lên Hả anh mới nói gì vậy Bạn trai hả Vậy là anh thừa nhận em là bạn gái của anh rồi hả Ờ <cười> ờ. Ờ. ờ Thì kể đi Mình nhắm mắt yêu luôn Biết làm sao giờ <cười> Ai kêu anh mắc nợ em chi <cười> leng lượm anh một cái sắc lệnh. Sao mà anh đó, anh nên thấy may mắn đi. Anh coi, cả cái thế giới này nè, làm gì có thằng cha nào mà quen được một con ma vừa xinh đẹp vừa sành, ăn vừa dễ thương đáng yêu như em chứ. <cười> nè, đi chọn lại lên đi, đứng đó nói hoài hả? Em xỉu giờ. Càn lắc đầu cười, nhìn cô bạn gái ma quái của mình. Cuộc sống của anh sẽ không bao giờ trở lại bình thường được nữa anh sẽ phải sống chung với một hồn ma, một cô nàng nhiều chuyện và cực kỳ mê ăn uống. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy cái tương lai đầy phiền phức đó, nó thật sự rất đáng để mong chờ. Và câu chuyện của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian theo dõi nội dung của truyện ngày hôm nay. Nó dễ thương đúng không quý vị? Hai mà nghĩ tới cái cạnh tự nhiên cái đang ngủ cái có con ma nằm bên cạnh yêu cái gì mà yêu cái thế trời không biết nội tác giả này người nghĩ sao đang nằm bên cạnh ngủ với con ma quay qua tự nhiên cái thấy mắt nó sáng cái mặt nó sáng trưng vậy nè dám yêu không chứ tôi là tôi không dám thôi rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị